video tuyển kiếm hiệp chương dũng mến chào quý thính giả tiếp theo là phần 28 nhất chuẩn đồ long tác giả đông phương ngọc diễn giả độc chương dũng đầu lôi trong khi thấy ngọn cuồng phong cúng tới thì tự ý võ công của mình cao cường có thể vận dụng cương khí để che chở thân thể chẳng những trưởng lực thông thường hoặc những ám khí kém lợi hại không thể gầy thường tích được do ý cái lại y có thể lấy sức đánh của địch để tạo thành một sức giọi lại mạnh mẽ giết chết đối phương. Trong khi đó y còn dùng cấm tay mặc lên vận dụng toàn lực phản công ra mạnh mẽ. Nào ngờ hai mũi ngũ vân xà đầu đinh chính là do thứ hạng thiết Trần Kiềm đã rèn nên. Đó là một món ám khí mà thân thủ báo ứng lỗ công hành đã nhờ vào nó mà thành danh nổi tiếng khắp giang hồ gió lâm điều khiếp đảm. Tam người tài nghệ cao cường khi bị hại càng trầm trọng hơn, phân chi là giáng long chưởng lực lại chính là môn tuyệt học của Thiền môn. Đầu gia kỳ vì quyết hạ cho kỳ được địch thủ, nên khi từ ở trên lao xuống vừa dùng chưởng đánh ra lại dùng đinh cắm vào lưng của địch. Nên cùng một lúc giới chưởng lực ồ ạt hai mũi ngũ vân xà đầu đinh đã cắm phập vào người của đồ lôi sau tới tạng phủ. Tuy nhiên Đào Gia Kỳ cũng bị đồ lôi đánh trúng một chưởng vào hông phía bên mặt, nên qua một tiếng bình. Đào Gia Kỳ cảm thấy máu huyết ở trong người đều cuồng loạn, nơi vết thương nóng bỏng như lửa đốt, mặt tái nhợt như tờ giấy trắng, mồ hôi toát ra nhễ nhại như tắm. Tôi chỉ Quỳnh thấy cái hết sức là kinh hãi, đôi mắt không ngớt xoay chuyển nhìn khắp xung quanh lộ vẻ lúng túng vô cùng. Đồ lôi sau khi tràn tới một bước liền há miệng học ra một bún máu tươi, hắn qua hai người lại lộ sắc ghê rợn. Dường tiên mắt đầy cấm hận nhìn qua đào gia kỳ một lượt, sau đó y bỏng cất tiếng cười như cụ dạy. <cười> Tháo nào, tô hiền môi lại xem ta như thù đích, thì ra hiền môi đã phái lòng cái thằng bạch diễn thư sinh này. Tô Chí Huỳnh nát, đồ lôi, người chớ có nói càng nha. Đầu nó dợi ánh mắt nhìn thẳng vào mặt của Tô Chỉ Huỳnh cười đau đớn nói: <cười> "Tô Hiền muội, ngươi huynh chẳng hề quán cách muội. Việc ở trên đời này ít khi nào lại đi đúng theo ý muốn của mình, nhưng chỉ đáng tiếc là Hiền muội không chịu nói sớm, nên cái thằng bé này chỉ còn có thể sống được nửa canh giờ nữa thôi." Đào Gia Kỳ liền dùng cách vận dụng chân khí ở trong người để chữa thương, theo như trong phò gián Long Kinh đã dạy. nên chẳng mấy chốc sự đau đớn đã giảm dần, nghe Đầu Lôi nói như thế, chàng liền khẽ cười hỏi. <cười> "Đầu Lôi, riêng ông còn có thể sống được bao lâu hơn hay sao chứ? Hiện giờ võ công của ông đã bị phế hết rồi, hơn nữa lại bị ngũ dân xà đầu đinh cắm sâu vào tế tạng phủ, sẽ chết ngay bây giờ đó, vậy ông còn khoác lác điều gì chứ?" Đầu Lôi nghe thế không khỏi biến hẳn sắc mặt. Giờ rồi khi tuyệt đạo của y bị điểm trúng dị quá đau đớn nên y vẫn chưa để ý đến những tai hại to tát khác. Giờ đây y đã cảm thấy chân lực ở trong người quả bị tan nát rồi, hơn nữa y không khỏi kinh hoàng trước cái tên ngũ dân xà đầu đinh. Y tự biết không còn mong chi thoát chết nữa nên cười đau đớn. <cười> Tô Hiền Mối sau khi huynh chết đi thì á rằng không còn ai có thể trị được tên Âu Dương Cầu. Ngô huynh còn sống Thì Âu Dương Cầu còn ít nhiều sự kiên sợ, nhưng từ nay về sau e trong môn phái sẽ không còn có ngài yên ổn. Huyền Mối cũng khó tránh được độc thủ của Âu Dương Cầu. Nói tới đây y cất tiếng cười ghê rợn rồi tiếp. Nhưng cũng may là Huynh đã xếp đặt trong một kế tuyệt hay rồi. Tô Chỉ Huỳnh kinh hãi nói: "Kế tuyệt hay ấy là gì?" Lền đó độ lôi há hốc miệng ra. Một cục máu tươi rồi té ngửa ra đất, y các giọng hỗn hệnh đức khoảng. Ta, ta và Âu Dương Cầu cùng giúp cho Hiền Mũi thành danh là một trong vũ nội bác kỳ. Thế mà chẳng ngờ ngày hôm nay ta phải chết dưới. Nó tới đây rồi bỗng y, y mãn lục. Tô Chí Huỳnh giọt nhanh người đến bên cạnh của đồ lôi thò thai ra đỡ lấy y. Nhưng mặt tượng của y đã ngưng đập, rõ ràng là đã chết hẳn rồi. Nàng khẽ lắc đầu thở dài rồi giọt người đến trước mặt Đào Gia Kỳ lộ vẻ cuống quýt nói: "Đại đại, vết thương của đại thế nào rồi?" Đào Gia Kỳ mỉm cười nói: "Huỳnh tỷ hãy an tâm, tiểu đệ không có chết đâu." Tô Chí Huỳnh lúc này nói: "Với cường lực của đồ lôi từ xưa đến nay không ai có thể sống được cả." Kỳ đệ, đệ chớ có nằm gạt tỉ tỉ đâu. Nói tới đây thì đôi tròng mắt của nàng xoay qua một lượt rồi như nhớ ra điều gì. Quay người lức thẳng đến bên cạnh bàn phấn sáp, kéo một ngăn kéo bí mật ra, lục tìm một lúc, lấy lên một cái chai nhỏ bằng ngọc, rút ra lòng bàn tay một viên thuốc màu tím rồi đưa trở lại cho đạo gia kỳ nói: "Kỳ đệ, hãy uống viên thuốc này vào đi." Đào Gia Kỳ ngửi thấy mùi thuốc thơm ngào ngạt, tâm thần cũng tỉnh táo trở lại. Đây là loại linh dược gì vậy? Tô Chỉ Huỳnh vẫn giỏi nói, "Đại đại hay uống đi đã, rồi muốn nói gì sẽ nói sao." Đào Gia Kỳ không dám trái ý của nàng, nên bỏ thuốc vào miệng uống ực xuống. Dược thuốc ấy quả hết sức là linh diệu, chàng cảm thấy có một luồng hơi nóng dịu dàng truyền nhanh khắp các huyệt đạo trong người. Khiến cho mọi sự đau đớn liền tan biến mất, tinh thần so với trước khi bị thương còn có vẻ phấn chấn hơn nữa là khác. Hơn nữa mùi thơm của viên thuốc ấy vẫn không ngất phản phất qua mũi, nên không khỏi kinh ngị thầm nghĩ, đây là thứ linh đơn vị mà có công hiệu chẳng khác nào thuốc tiên như thế. Chàng ngỡ mặt nhìn lên, thấy Tô Như Huỳnh gỡ chiếc mặt nạ xuống, đôi mắt nhìn đăm đăm vào cái xác chết cũ đồ lôi. Sắc mặt thay đổi không ngừng, bóng nàng thò tay xách bổng cái xác chết của đồ lôi lên, như muốn đem ra ngoài. Đào Gia Kỳ dõi vàng nói: "Huỳnh tỷ tỷ, chậm đã. Cái xác chết này còn có chỗ cần dùng đó." Tô Chỉ Huỳnh không khỏi sững sờ, nàng đưa đôi mắt sáng như sao nhìn vào Đào Gia Kỳ rồi nói: "Xác chết mà còn dùng được gì nữa?" Đạo gia kỳ mỉm cười bước tới thọ tai sách cái xác chết của đồ lôi đem để yên vào một góc nhà, rồi đóng chặt cửa lại nói: "Huỳnh tỷ tỷ, tiểu đệ còn có mấy việc chưa hiểu rõ ràng, mong Huỳnh tỷ tỷ hãy thành thật giải bày, chớ nên che giấu làm chi cả." Tô Chí Huỳnh trợn mắt nhìn chàng một lúc rồi nói: "Thì cứ nói đi, ta muốn biết âu dương cậu là ai." Sắc mặt của Tô Chí Huỳnh không khỏi bừng đỏ. Tỷ tỷ hiện nay đã thuộc dày đệ đệ rồi, còn gân bóng gân gió cái gì nữa. Âu Dương Cầu là đệ nhị cao thủ trong cửu long giáo, hắn là người rất gian manh. Bên ngoài tươi cười nhưng lòng dạ đầy gươm đao. Hắn có độc sa chưởng và thái ất chân khí là hai môn võ công độc đáo trong võ lâm đó. Đào Gia Kỳ lại hỏi: "Đầu Lôi Mạo Y đã sắp xếp một kế tuyệt hay, huynh tỷ có đoán ra kế của y là gì không?" Tôi chỉ huỳnh lắc đầu nói, tỷ tỷ chính là vì điểm đó mà đang lo ngại. Trong Cửu Long giáo, số tài chân tâm phúc cổ đồ lôi không phải là ít, có thể nói hắn nghiêm nhiên trở thành thủ lĩnh của một hệ phái, mỗi một hành động của hắn cũng có thể quyết định cho mọi sự thành bại trong các việc làm của Cửu Long giáo. Đào Gia Kỳ suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu tự đại đoán không sai, thì đồ lôi nếu không phải có ý định khuynh đảo cửu lồng giáo thì cũng sẽ định gây loạn trong võ lâm. Vì thế tiểu đại muốn giả dạng của đồ lôi để dò xét cho rõ ràng chuyện ấy. Tôi chỉ huynh đứng sững sờ một lúc rồi nói: "Cái ấy có thể thi hành được, duy có điều là để đại không làm sao giả dạng cho thật giống đồ lôi chắc chắn sẽ bị người ta khám phá ra đó." Nói tới đây sắc mặt của nàng bỗng lộ vẻ nghi ngờ rồi tiếp Tại sao đệ đệ phải giả vặn giống như đồ lôi?" Đào Gia Kỳ mỉm cười đầy bí mật nói. "Tình đệ chẳng khác nào là cây đinh ở trong mắt, không thể không nhổ được." Hơn nữa Tiểu Đệ có ý muốn tìm hiểu mọi sự bí ẩn trong Cửu Long giáo, đầy phong hậu quả về sau. Đối với đồ lôi tỷ tỷ hiểu biết rất rõ từ cá tính và ngôn ngữ võ công và sự giao tiếp đi đứng, không có điều gì mà tỷ tỷ không biết. Vậy tỷ tỷ có thể nào nói cho tiểu đệ nghe để giả dạng đúng y như hắn. Một điều quan trọng nhất là trong việc đó là tiểu đệ phải giả dạng đồ lôi bám xác Huỳnh tỷ tỷ không lúc nào rời đó. Tôi chiếu Huỳnh thẳng thừng cúi đầu, sóng rồi nũng nịu nói, muốn giả dạng cho thật giống đồ lôi thì ít nhất phải tập mấy hôm mới được, hiện giờ đệ đệ đang có người chờ đợi có lý nào lại quên đi hay sao? Đào Gia Kỳ bỗng nhớ đến việc đoàn thừa tiên giả xuyên trung tâm số, vừa rồi có hẹn gặp chàng tại một địa điểm nhất định. Thì họ có nói là nếu chàng đến trễ họ vẫn đứng đó chờ đợi, nhưng chàng thấy rằng không tiện để cho bọn họ chờ đợi như thế, do đó lòng chàng bỗng cảm thấy hết sức là do dự. Tần Chỉ Huỳnh biết Đào Gia Kỳ thật sự không muốn xa rời mình nên vô cùng cảm động, cất giọng buồn bã than dài rồi nói: Ngày nay bọn họ giờ để để ở đâu, để tỷ tỷ sai người đi cho họ hay được rồi. Đào Gia Kỳ không khỏi giật mình, "Quên tỷ tỷ, còn có thủ hạ ở đây nữa sao? Họ đâu mà tiểu đệ không trông thấy vậy?" Tô Chỉ Huỳnh lắc đầu, "Tỷ tỷ có thu nhận hai đệ tử gái, hiện nay chúng ở cách đầy 3 dặm đường, vì chúng đều không phải là người trong Cửu Long giáo. Để để nên biết nếu là người có Cửu Long giáo thì sẽ bị cho uống một thứ thuốc rất độc." giấy ngự cả tâm tính của con người, khiến cho con người không tự chủ được nữa." Đào Gia Kỳ kinh hãi nói, "Huỳnh Tẩy, còn tỷ tỷ sao?" Tô Chí Huỳnh cười buồn bã, "Tỷ tỷ cũng thế thôi." Đào Gia Kỳ bỗng cất tiếng cười to. "Thứ thuốc độc kỳ diệu khi vào người rồi sẽ khiến cho người ta có cảm giác gì ha? Nếu uống thuốc giải trừ thì chất độc ấy có tan hết hay không?" Cô Lý Đầu trong tất cả Trong đời này không có người nào giải được chất độc đó hay sao? Theo tiểu đại được biết thì trong võ lâm có quỷ thủ quái y ngông như bằng, ở ngũ hành cấp và thang bà tử là người rất giỏi sử dụng các chất độc. Có lẽ họ cũng là người am hiểu cách giải trừ các chất độc chứ. Tô Chỉ Huỳnh lúc này nói. Sự thần kỳ của tạo hóa nằm trong muôn hình vạn trạng, thực ra giới sinh mạng rất có giới hạn của con người. không thể nào am hiểu được tất cả đâu. Ngon Như Băng và Thang Bà Tử chẳng qua là người nổi tiếng về sử dụng chất độc, chứ chẳng phải là người hoàn toàn hiểu biết hết tính chất độc của các loại. Giáo chủ Cửu Long giáo vì đại phổng hậu quả, nên chỉ có một mình bà ấy mới giải trừ được chất độc đó mà thôi. Phần là môn đồ của Cửu Long giáo ai cũng như ai. Cứ trong dòng ba hôm thì sẽ bị chất độc tác quái trong dày lát. Vậy thay họ phải uống vào một viên thuốc để tạm thời cắt giảm sự hành hạ ngay khi đó. Đầu Gia Kỳ có vẻ nghi ngại rồi hỏi: "Nếu thế thì Huỳnh Tỷ Tỷ bị thuốc độc ấy hành hạ vào lúc nào?" Tô Chỉ Huỳnh nói: "Có lẽ vào giờ tí đêm mai." Đầu Gia Kỳ gật đầu nói: "Nếu thấy Huỳnh Tỷ hãy cho môn đồ đi đánh cửa thành phía đông tại thành Quảng Nguyên để cho số người của đoàn thừa tiên hay Nàng lại chờ đợi tiểu đệ thêm vài hôm nữa. Câu chỉ huynh cười tự nhiên lấy mặt nạ đeo vào rồi lao người ra khỏi nhà lướt đi mất. Đầu gia Kỳ ngồi một mình trong căn nhà vắng không khỏi cảm thấy có một nỗi buồn man mác xâm chiếm cả tâm hồn. Tất cả những sự việc xảy ra lại lần lượt hiện ra trong ký ức của chàng. Mấy điều tâm nguyện của ân sư, nguyện rất khó thực hiện được. Nhưng hôm nay bất ngờ lại gặp được kỳ viên ngọc, chắc chắn nhờ đó có thể giải quyết được nửa công việc mà chàng phải làm, hầu toại lòng mong ước của ân sư. Tuy nhiên, còn một nửa sau đó thật là gian nan và nguy hiểm. Song nếu chàng kiên trì mãi thì tất cũng có ngày đi đến thành công được. Tô Chỉ Huỳnh tuy tuổi gần 30, nhưng là một người con gái xinh đẹp tuyệt trần, mắt không thua lạng thu thủy, mày không kém nét xuân sơn. làn da trắng mịn như băng tuyết, phong độ cao sang, một nụ cười của nàng cũng đủ làm cho người xung quanh cảm thấy đắm say ngây ngất. Đào gia kỳ được một người vợ xinh đẹp như thế thì thật là một vị thổ dương cũng không sánh bằng. Chàng không ngớt nghĩ ngợi miên man tâm trí hoàn toàn bị chi phối, sau một lúc thật lâu chàng mới trấn tĩnh tình trạng của mình được. Chàng đưa mắt nhìn về xác chết của đồ lôi nằm trên mặt đất rồi mỉm cười. Đứng lên thò tay cởi bỏ y phục của đồ lôi ra, mặc vào đến ngồi trước bàn phấn của Tô Chỉ Huỳnh, dùng thuật dịch dung để giả dạng y hệt như đồ lôi không sai một tí nào. Đào Gia Kỳ là người rất tế nhị, nên phàm dịch vị đã thấy qua là nhớ rõ ràng. Do đó chàng giả dạng đồ lôi giống y hệt, từ hình dáng cho đến tưởng đi. Việc chàng nhái theo cử chỉ và ngôn ngữ của đồ lôi Tuy lúc đầu chỉ giống được ở một vài khía cạnh nào đó chứ không thể mô phỏng được đúng hoàn toàn như đồ lôi. Nhưng đấy cũng là một điều đáng quý rồi, vậy thế chàng không khỏi mỉm cười đắc ý. Bất giác một canh giờ trôi qua, chàng quay mặt nhìn ra ngoài cửa, trông thấy núi cao chọc trời cổ thụ xanh um, gió thổi xào xạc cảnh sắc vô cùng hùng vĩ. Nên ở trong lòng không khỏi cảm giác một người ẩn giật xa lánh hồng trần buộc miệng ngắt không duyên chung đỉnh phú quý chẳng màng ước ao khung cảnh trời cao chim rừng tự tại tiêu dao tháng ngày hư danh phiền lụy ai hay bối trần mờ mịt đắng cay cuộc đời thành gươm gió ngựa nơi nơi tháng năm bạc bẽo chôn đời tuổi xanh đấy chỉ là một bài thơ ngẫu hứng Diễn tả cảm hoài trong phút chốc của mình nên không đốn hẳn bực trách luật danh. Đột nhiên có một tiếng cười to vọng đến rồi những lùm cây trên con đường vào được dạch ra, xuất hiện một người đàn ông mặt trắng trên dưới 30 tuổi tươi cười nói: "Tiểu đại không ngờ lại gặp đồ huynh ở đây, quả thật là." Nhưng lời sau cùng chưa thốt ra khỏi miệng thì người ấy đã cất tiếng cười khô khốc. Trong khi người đó lên tiếng nói thì Đào Gia Kỳ đã đưa mắt nhận xét, con người y rất kỹ, chàng trông thấy phong độ của y chẳng phải là tầm thường. Y có một dốc dáng khá tuấn tú, mày rạm mắt to, khiến người y lại càng có vẻ khôi ngộ tuấn tú hơn. Nhưng chỉ tiếc là chiếc mũi cong xuống như mùi ó, đôi môi quá mỏng, hai tì mắt không được đoan chín thoáng hiện giả độc ác và gian manh. Khi lúc ấy Đào Gia Kỳ đã dã dạn ra đồ lôi hơn nữa, chàng lại không biết lai lịch của người lạ mặt này, nên chỉ hừ một tiếng lạnh lùng qua giọng mũi. Đãng Đọa suy nghĩ không biết phải trả lời thế nào để khỏi bị bộc lộ chân tưởng. Bất ngờ ngay lúc đó có một con cát mạo xanh lục xe cánh bay tới, nó đảo một vòng trên không rồi dùng tiếng người nói: "Âu Dương Cầu, ngươi không duyên kiếp thì chẳng bao giờ được gặp nhau." Cậu nương nhà ta đã đi đến vùng biên giang nam rồi, đồ lôi còn ông chờ đó mãi ở đó làm gì vậy? Nó vứt lời thì con cá đó lại bay thẳng vào mây mất dạng. Chừng ấy đào gia kỳ mới biết được là thì ra con người trước mặt mình chính là Âu Dương Cầu, tên đệ cố đồ lôi. Âu Dương Cầu đưa ánh mắt nhìn theo con cá cho đến khi nó bay mất dạng, rồi y mới cất tiếng cười ha. <cười> Thật là một con cá khôn ngoan. Tô Hiền muội đã đi xa đến vùng phía Nam dân Nam, vậy tiểu đệ đây cũng yên lòng rồi." Đầu gia Kỳ bực mình nói, "Ngươi yên lòng điều gì?" Đôi mắt của Âu Dương Cầu chiếu sáng ngời lạnh lùng hừ một tiếng tức giận nói, "Đồ quinh!" Quinh chẳng cần nói với tiểu đệ bằng giọng lạnh nhạt như thế, trong khi Tô Hiền muội chưa quyết định dứt khoát thì giữa Quinh và ta, ai cũng như ai thôi. Hôm nay tiểu đệ đến đây chỉ có ý báo cho Tô Hiền Muội biết một nguồn tin quan trọng, là bốn lão quái vật gồm có vô tình tú sĩ, Bắc Quốc sông ma và Huyền băng lão mỹ, cùng một số bọn yêu tà khá có tên tuổi trong giang hồ, định sẽ tìm đến gây sự với Tô Hiền Muội đó. Đào Gia Kỳ như có ý không tin, đôi mày nhướng cao rồi cất giọng lạnh lùng nói: "Chúng vì lẽ gì mà muốn gây sự?" Áo Dương Cầu trông thái sắc mặt cú đồ lôi, vẫn âm u lạnh lùng. Giọng nói lại càng gay gắt, nên không khỏi tức giận bừng bừng sắc mặt đỏ gay, tràn đầy sát khí. Nhưng bỗng hắn đè nén cơn giận lại rồi mỉm cười nói: "Đồ huynh đi xuống núi đã gần một tháng nay, thế tại sao ngay đến chuyện ấy vẫn không hay biết gì cả vậy?" Vừa rồi tại Diệp Thúy Sơn trang, phò giáng Long Kinh và Thanh Ngô Câu Kiếm đã bị kẻ lạ mặt cướp đi. Đồng thời còn để lại trước bốn lão quái một tấm giấy viết rằng: Ác độc giết môn đồ, vô tình thực xấu hổ, muốn biết ngô cầu kiếm, bát kỳ tìm đến chỗ, giáng long đi về đâu, ngoài bát kỳ đã thù. Việc ấy đã loan truyền khắp cả miền Nam lẫn miền Bắc sông Trường Giang, sao động cả gió lâm. Vô tình tú sĩ đà hết sức đau lòng và tức giận trước chuyện pho kinh và thanh kiếm bị cướp mất. Vì việc giết ấy mà đã làm cho uy danh của hoàng toàn thương tổn, do đó ông tà quyết tâm ki tìm cho bằng được hai báo vật ấy trở về và giết trừ kẻ đã ra tay cướp đoạt ấy đi. Đào Gia Kỳ vẫn giá giờ nghiêng tai lắng nghe, sắc mặt vẫn âm u lạnh lùng như trước. Âu Dương Cầu bèn nói tiếp: "Vụ nội báo kỳ lúc ấy có bốn người tại địa điểm xảy ra sự việc, lời lãi viết trong tấm giấy để lại rõ ràng là ám chỉ Số 4 người nhắn mạt. Trong khi đó số người nhắn mạt thì riêng thân thủ báo ứng lỗ công hành, hiện giờ sống chết chưa rõ. Cũng như lời xưa đến nay mọi hành động của lão ta đều quang minh chính đại, không khi nào lại lén cướp giật như thế bao giờ. Người thứ hai là cử chỉ thần cái, bấy lâu nổi tiếng là kiêu ngạo, nếu có muốn cướp giật thì cũng hành động công khai chứ không khi nào chịu âm thầm lén lút một cách hèn hạ như vậy. Thấy ra chỉ còn lại hai người đáng nghi, đó là Tô Hiền Mũi và Ngoạ Long Cóc Chủ mà thôi. Nói tới đây, Y Lại cất giọng khô khang ho lên một tiếng rồi nói tiếp. Ngoạ Long Cóc Chủ tuy tiếng tâm lẫy lựng, nhưng theo lời đồn đái của Gió Lâm thì thật sự không có người ở đó. Nếu lời đồn đái ấy không sai thì lời lẽ trong tấm giấy kia rõ ràng chỉ vào Tô Hiền Mũi, vì thế bốn lão quái kia đã quyết tâm đến ăn thua đủ với Tô Hiền Mũi đó. Đao Gia Kỳ gằn giọng nói: "Đầu mỗ nhất định không tin Tô Hiền Muội đã cướp thành Ngô Cầu Kiếm." Âu Dương Cầu mỉm cười nói: <cười> "Tiểu đại cũng nghĩ như vậy, nhưng bốn quái vật kia chẳng những không chịu hiểu thế mà trái lại còn có ý định xác tìm hiểu kẻ cướp đi phò giáng Long Kình qua Tô Hiền Muội. Bởi vì họ cho rằng phò kinh và thanh kiếm cùng bị cướp đi một lúc, tức là Tô Hiền Muội đã biết rõ chuyện ấy." Ngoài việc đã xảy ra như thế Thì chúng ta không thể bỏ qua được Bấy lâu nay đồ huynh và tiểu đệ Đã trợ giúp cho Tô Hiền Mũi thành danh Vậy không thể để cho Tô Hiền Mũi bị thảm bại trong chuyện này Gãi đổ cả thành danh bấy lâu khổ công xây dựng Đào Gia Kỳ cười nhạt nói Đấy là lẽ tất nhiên Cần gì ngươi phải nói Đồ mổ sẽ ở lại đây chờ Tô Hiền Mũi trở về Ngươi có bằng lòng chờ không? Âu Dương Cầu nghe qua câu nói đó không khỏi ngạc nhiên. Ở trong lòng chàng đầy lửa dẫn cười nhạt nói, "Ha. <cười> Hôm nay Đồ Quân có vẻ khác hơn bình thường nhiều. Vì nghĩ tình đồng đạo nên Tiểu Đại đây cũng không thắc mắc làm gì. Giờ đây Tiểu Đại sẽ đi ngay đến vùng Vân Nam để tìm Tô Hiền muội, còn Đồ Quân có giờ thì cứ ở đó mà chờ một mình đi. Thôi, Tiểu Đại xin cáo lui." Nói dứt lời y liền giọt ngay người thẳng lên không dùng tài lướt đi mất. Đào Gia Kỳ trông thấy Âu Dương Cầu đã bỏ đi rồi, ở trong lòng chàng nh nhọm như vừa trút được một phiến đá to. Chàng cảm thấy con cát vừa rồi xuất hiện quả bất ngờ, tựa hồ như nó có ý định nhắc cho chàng biết đối phương là ai. Như vậy chắc chắn là Huỳnh Tỷ Tỷ đã trở về, nhưng còn đang ẩn mình ở gần đâu đây. Dù chàng có lòng nghi kỵ như vậy, nên mất giác đưa mắt nhìn qua khắp bốn bên để tìm kiếm. Bỗng nhiên có một chuỗi cười trong trẻo như chuông bạc nghe rất vui tai của Tô Chỉ Huỳnh, từ trên đầu dốc núi cao vọng xuống. Lần đó chàng trông thấy một bóng đen từ trên vách núi bay xuống. Bóng đen ấy nhanh nhẹn, lách mình đáp xuống nhẹ nhàng cái một con đường mòn rộng chỉ có ba thước một, trước gian nhà đá. Rõ ràng đó chính là lãnh viện La Sát đang cười nói. "Đây đây, giả dạng thật là giống." Dù chỉ có thái độ là hơi khác thôi, nên sức nữa đã bị Âu Dương Cầu khám phá ra được rồi. Đào Gia Kỳ lấy làm lạ hỏi: "Có điểm nào lại không giống?" Tô Chỉ Huỳnh cười nói: "Tỳ giữa hai người ấy bên trong có sự kình chống với nhau như nước với lửa, quyết một mắt một còn, nhưng bề ngoài lại có vẻ như hòa thuận vui vẻ đồng sinh đồng tử vậy đó." Đào Gia Kỳ khẽ cười: "Đấy quả là chuyện rất khác thường, nhưng nếu tiểu đại không có thái độ như vừa rồi, Thì hắn sẽ ở trong thấy cái sát chết của đồ lôi mất. Nói đoạn chàng quay người bước vào nhà, chụp lấy cái sát chết của đồ lôi rồi nói. Để tiểu đệ quỷ đi cái sát này, rồi nói gì hay nói sao? Vừa nói dứt lời chàng đã giọt người nhắm về phía sườn núi lướt đi thẳng. Khi đào gia kỳ quỷ xong cái sát chết của đồ lôi, thì nhanh nhẹn chạy trở về gian nhà đã ấy. Chàng trông thấy Tô Chỉ Quỳnh đang ngồi trên ghế đưa cánh tay ngọc chấm cạm. đôi mắt trồng đeo nhìn vào mình, bên cạnh lại có một cái túi hành lý, tự hồ như sắp lên đường đi đâu nên chàng không khỏi kinh ngạc. Tôi chỉ huỳnh cười nói: "Âu dân cầu là người tính tình hẹp hòi, hắn xem để để chẳng khác nào mũi đinh ở trong mắt, lúc nào cũng có ý muốn giết trừ đi. Song chỉ vì bấy lâu nay không có cơ hội thuận lợi, đây hắn mượn tay người khác mà sát hại tên địch, không làm cho giáo chủ và chúng ta phải nghi ngờ. Trong vòng 3 hôm nữa, số người của vô tình tú sĩ chắc chắn sẽ tìm đến đây. Chân ấy hắn sẽ bí mật theo sau số người này để ra tai ác độc, bởi thế chúng ta nên sớm rời khỏi nơi đây là tốt hơn. Đào Gia Kỳ cười nói, "Huỳnh Tỷ Tẩy có ý muốn bảo là Âu Dương Cầu sẽ đưa số người của vô tình tú sĩ đến đây chăng?" Tô Chỉ Huỳnh tươi cười, gấp đậu thò tay chụp lấy túi hành lý ở trên bàn. Trong khi nằm ngón tay trái, lại nhanh nhẹn dung ra chụp lấy cổ tay của đạo gia kỳ, rồi cả hai cùng bước ra khỏi gian nhà đá. Mặt trời đã gác lên đỉnh non Tây, chim chiều lũ lượt bay về rừng, khu gia phố, một tiểu trấn gồm có mấy trăm nóc nhà, cách xa đáy độ hai trăm dặm. Trong lại càng tỏa giá như quang vắng dưới cảnh hoàng hôn này. Tại đầu phố có một tửu điếm nhỏ, mái hiên thấp lè tè, trên tấm biển hiệu đề ba chữ vạn vị hương, đã cũ kỹ loang lỗ, bụi đã bám đầy. Bên trong cửa hiệu còn có treo năm ngọn đèn dầu ánh sáng vàng nhạt chập chờn trước gió, xung quanh có để ngoài mười mấy cái bàn vuông bằng gỗ trắng. Số thực khách ở trong tiệm hầu hết là những người lao động trong địa phương. Họ ăn uống có vẻ rất bình dân. Có người ngồi chồm hổm hai chân trên mặt ghế, có kẻ lại một chân để dưới đất, một chân co lên, họ bưng chén rượu uống ừng ực theo điệu ngâu ẩm, rồi khà dài một tiếng, nói cười nguyên tuyền. Nhưng ngay lúc ấy quanh chiếc bàn đặt tại một góc đầy bóng tối, có bốn quái nhân mặt mũi âm u lạnh lùng đang ngồi thấp giọng nói nhỏ miên man. Bốn quái nhà ngấy chính là vô tình tú sĩ, Bát Quốc sông Ma và Huyền Bang lão mỹ. Vô tình tú sĩ sắc mặt lạnh như băng cất giọng sâu hiểm nói: "Đây chí là có thể trách Huyền Bang lão sư đã tính toán riêng tư, nên sau khi bắt được số người ấy lại không thông tri cho ba anh em Lệ Mộ nên mới có sự việc sờ thất như vậy. Việc đó không thể phiền ai cả." Huyền Bang lão mỹ nghe qua không khỏi tức giận. Kỳ Hồng Phi dở dàng tầng hắn nói, "Kiện đã lỡ rồi, thôi thì cứ nén đừng có nhắc lại nữa." Theo kỳ mô nhận xét thì chắc chắn tên lão tặc Đào Như Hải đã cướp đi phò kinh và thành kiếm ấy chứ chẳng còn ai nữa. Do Tần Tú sỉ hừ lên một tiếng lạnh lùng rồi cười đáp, <cười> "Giới tài nghệ tầm thường của Đào Như Hải" thì đâu lại có thể cướp lấy thành kiếm và phò kinh ngay trước mặt bốn anh em chúng ta nhiều vậy được. Lệ Mỗ không có tin đâu. Trong khi lão ta đang nói thì cả dàn tử điểm bỗng im phăng phắc, không nghe một tiếng động. Vốn lão quái nhân không khỏi sửng sốt đưa mắt nhìn ra, trông thấy có hai nhân vật võ lâm đứng tuổi. Đang đỡ một lão già bị đứt mất một cánh tay mà máu me đầy người, đôi mắt nhắm nghiền. ở bên ngoài bước vào. Số người ấy cùng bước đến một chiếc bàn trống ngồi xuống. Lão già bị thương nằm phịch ở bên cạnh bàn không nhúc nhích. Một gã đàn ông có vẻ hung tợn, đưa đôi mắt cọp nhìn qua lão già bị thương một lượt, khất tiếng than rồi quay về với gã đàn ông cùng đi nói: "Ta xem Lý Huân chắc là không thể cứu sống được rồi. Võ công của Lý Huân tuy không phải tầm thường, nhưng đồ lôi nhờ có thành ngô cầu kiếm" mới lấy được vô cùng sắc bén, rồi lại đánh toàn những thế mưu mẹo gạt gẫm, nên Lý Huynh vì không đề phòng mới bị chém đứt một tai. Đồng thời lại bị độ lôi điểm vào khí hải huyệt. Do đó dù cho còn sống thì cũng chỉ là một thân tàn phế thùi. Vũ Nội Bá Kỳ vừa nghe tới cái tên Ngô Cầu Kiến thì không khỏi đều lưu tâm đến câu chuyện của số người vừa mới bước vào. Người đàn ông thứ hai vừa cất tiếng thang dài vừa quay mặt lại gọn ư. Bọn tiểu nhị mang rượu thịt dọn lên. Người ấy câu mài nói. Hiện giờ trong lòng tiểu đệ hoàn toàn rối loạn. Ta và huynh nên hồ tống lý huynh trở về quê nhà trước. Rồi sẽ lo đến chuyện trả thù sau. Vừa nói người ấy vừa thò tay bắt mặt cho lão già bị thương. Bọn thấy đôi mày của y lại cao chặt. Ngỡ mạng nói. Chúng ta ăn xong đồ. thì gấp rút đi tìm một cổ xe mới được. Kẻ hoành ấy lại không thấy được mặt những người thân yêu lần cuối cùng. Đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai của mọi người. Ông ấy làm sao vậy? Giết thương không còn mong gì cứu được nữa hay sao? Có thể để cho già đây tận lực cứu chữa được hay không? Hai người đàn ông ấy không khỏi sửng sốt đưa mắt nhìn về hướng có tiếng nói. Thì thấy người ấy là một dân nhân mặc áo trắng. táy nhợt, đôi má lẫm sâu, khóe miệng sệ xuống, với cầm lưa thơ ba chòm râu ngắn đen mượt, đôi má chiếc người ánh sáng, dáng điệu hết sức là lạnh lùng. Người đàn ông hung dữ ấy không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên rồi tươi cười nói: "Chúng tôi nào dám nhọc đến tôn giá như vậy, chẳng ai tôn giá có thể dạy bảo chứ biết tôn danh và đại tính hay không." Người dân nhân đứng tuổi ấy không trả lời, Mã Dịch Thọ tay xem mặt cho lão già bị thương rồi gật đầu nói: "Quá chẳng sai, dù cho có sống được cũng phải chịu trở thành kẻ tàn phế, nhưng phải do già đây cứu chữa thì mới mong sống bằng không e rằng cũng khó bề sống hơn một canh giờ nữa." Nói tới đây, người văn nhân ấy đứng lại, trong giây lát rồi nói tiếp: "Già đây họ Lệ, trong giang hồ quen gọi là vô tình tú sĩ." Hai người đàn ông ấy không khỏi buộc miệng kêu ồ lên một tiếng kinh ngạc, rồi nhanh nhẹn sụp lại sát đân, nói, Tì ra chính là lệ lão tiền bối, xin lão tiền bối thà thứ cho về châu, giãn bối không được biết, nên đã thất lễ như vừa rồi. Vô tình tố sẽ đỡ hai người lên rồi, nói, kẻ không biết thì không có tội, tiếp đó lão ta bèn đưa tay chỉ vào lão già bị thương rồi hỏi. Trường họ Cố nương nhân đã bị thương hai người có thể kể lại cho ta biết tường tận được hay không?" Vừa nói lão ta vừa lấy ra một viên thuốc cải miệng lão già bị thương cho uống, rồi bảo bọn tiểu nhị đỡ nạn nhân ra sau nằm nghỉ. Gã đàn ông có hình dáng hung dữ cùng kính đáp: "Chúng tôi nào dám không bẩm rõ lại cho lão tiền bối nghe." Người vừa lên tiếng chính là ông Dương Cậu, tình địch cố đồ lôi, y là một người gian manh sâu hiểm. đến đầy với một ý định sẵn ở trong lòng, hắn đã xếp đặt trước mọi lời lẽ gian ngoan khôn khéo, không để cho một chỗ nào sơ hở. Động cơ của y không phải nhằm thanh toán những mối ân oán trần chúng giang hồ, mà chính nhằm vào việc tranh đoạt một cô gái trong tình trường mà thôi. Bọn người yêu tà như vô tình tú sĩ ấy cũng không thể nào nghi kỵ về một điểm gì đối với hắn ta cả. Âu Dương Cầu bèn làm ra vẻ buồn rầu nói, Duyện gió trần với bọn gái lầu xanh nguyên kỹ là chuyện vui chơi hoa đường, nhưng chẳng ngờ Lý Vân quá tự ái nên có sự bất đồng ý kiến với một môn hạ Cố Đồ Lôi. Hai bên liền sinh ẩu đả. Dì cũng đi chung giới nhào nên vặn bối không thể ngồi yên mà nhìn song vào can thiệp đánh trọng thường hai thủ hạ Cố Đồ Lôi. Nó tới đây y dừng lời lại, cất tiếng than dài rồi nói tiếp: Hây! Qua việc đó, bọn họ nào chịu nhịn, nên hẹn đến một địa điểm để thành toán nhau. Địa điểm ấy định tại một dùng rừng núi cách ngoại thành hai trăm dặm. Không ngờ khi vừa đến nơi thì đồ lôi đã bất thần xuất hiện, sử dụng thanh ngô câu kiếm. Nói tới đầy sắc mặt của Ý, trở nên kinh hoàng đầy giá sợ hại. Yản Bối nhớ lại lời đồn đãi trong gió lâm thì mới biết là thanh ngu cầu kiếm trước đây đã bị mất trong càng trại của lão tiền bối. Đôi mày của Vô Tình Tú Sĩ khẽ cau lại rồi lãnh lùng đáp: "Ngươi làm thế nào mà biết được đó là thanh ngu cầu kiếm hả?" Âu Dương Cầu đã đón trước, Vô Tình Tú Sĩ chắc chẳng sẽ hỏi như vậy, nên y liền nghiêm nghị đáp: "Vị thanh kiếm ấy hủy cầu như một cái móc vậy đó." Ánh thép lạnh ác trông thật là rợn người. Hơn nữa, đồ lôi lại tự khoe khoang là lưỡi kiếm của y sắc bén vô sông. Trên đời có một không hai. Sau khi Lý Quỳnh bị chém đứt một tay thì, Hai Quỳnh đệ của giảng bối cũng đã may mắn được một người đàn bà áo đen kịp thời bay thoát đến ngăn cản hành động của đồ lôi. Người đàn bà áo đen ấy hình dáng ra sao hả? Người ấy mặt ngoài hết sức là xấu xí, đôi mắt lạnh lùng sâu hiểm. Bà ta báo đồ lôi rằng, Chẳng phải là mối thù to tác gì nên ngừng tay đi lại vừa. Riêng việc ở vùng dân nam không thể chậm trễ, Quân và ta mau định liệu cho chú đáo mới được. Nói rồi người đàn bà ấy bèn nắm cánh tay của đồ lôi bỏ chạy như bài. Ba lão quái ngồi cạnh cạnh, Đàn giống tài nghe rõ từng câu từng chữ. Kỳ Đồng Phi bóng đứng lên cười lạnh lùng. <cười> Nếu thế thì quả chẳng sai. Người đàn bà áo đen nổi chính là lãnh viện La Sát trước đây 8-9 năm. Kỳ mổ đã có dịp gặp qua bà ta một lần. Lúc đó đi theo lãnh viện La Sát còn có một người mặc mài đen đúa. Sau lần ông Dương Cầu ngắt lời. Đúng vậy. Yản Bối trông thấy sắc mặt của Đồ Lôi cũng đang đúa sau lưng có dắt một hàng bảy món ám khí hình thoi, mình mặc một chiếc áo dài màu thổ huỳnh. Kỳ Đồng Phi nghe qua đôi mắt liền sáng quắc, hừ to một tiếng rồi nói: "Quá là không sai, trước kia hắn cũng ăn mặt như thế độ. Kỳ Mấu còn nhớ lãnh viện là xác có giới thiệu cho biết, người ấy gọi là Thất Sảo Phất Lật Thoa Đồ Lôi." Vô Tịnh tú sĩ cũng hoàn toàn tin lời, không lộ sắc nghi ngờ nói: "Xem ra chúng ta phải đến vùng Nam Dương Nam một chuyến rồi." Huyền Bang lão Mỹ bỗng lên tiếng: "Thế ta đoán, thì bọn họ trước rời khỏi vùng núi này đâu, chúng ta nên phiền vị lão đệ dẫn đường đến đó để lục soát xem sao." Âu Dương Cầu liền lên tiếng bằng lòng ngay: "Quay lại báo người đàn ông cùng đi." có tấm lão già bị thương về trước, cho biết là công việc xong thì y sẽ cùng trở về ngay. Dầng trăng treo lơ lửng trên bầu trời, gió đêm thổi xào xạc, nằm bóng người nói gót nhào lao nhúc đần đừ. Bên cạnh gian nhà đá bỗng xuất hiện bóng của Âu Dương cậu. Hắn đưa đôi mắt hiểm độc nhìn qua gian nhà đá một lượt, nhếch miệng cười nham hiểm rồi lên tiếng hỏi: "Đồ huynh có ở trong nhà không?" Dứt lời y đã lao nhanh đến trước cửa gian nhà đã, y trông thấy cánh cửa mở toan thì không khỏi sửng sốt thầm nghĩ. Cô lý nào đồ lôi chờ đợi quá lâu nên sốt ruột cũng đi về vùng nam dân nam rồi, hơ, <cười> quả nhiên ta dự đoán không sai. Giữa lúc hắn đang suy nghĩ thì đã đưa chân bước vào trong nhà, trông thấy mọi sự bài trí trong gian nhà vẫn y nguyên như cũ, xong đã gián ngát không một bóng người, hắn bèn cất tiếng cười sâu hiểm. rồi nhanh nhẹn bước lui ra ngoài. Trăng sao đều lặng, bầu trời đã trở thành tối om. Gió núi thổi mỗi lúc mỗi mạnh, sương lạnh xuống càng lúc càng nhiều. Bốn lão quái nhân sục sạo tìm tội khắp nơi suốt cả đêm, nhưng vẫn không sao tìm gặp được lãnh diện La Sát và đồ lôi ở đâu cả. Trong khi đó họ lại thấy ông Dương Cầu bỏ đi mất dạng không trở lại. thì tưởng là Âu Dương Cầu đã gặp chuyện bất trắc gì rồi nên hết sức lo sợ. Ánh bình minh đã ló dạng, góc trời đầy mây ngũ sắc chiếu ngời rực rỡ. Bốn lão quái nhân ấy đứng chờ giữa rừng, chờ đợi mãi đến sốt ruột. Bỗng nghe từ phía xa có tiếng bước chân người hối hả đi đến, nên không khỏi sững sốt. Đưa ánh mắt nhìn lên trông thấy giữa núi đồi, ở cách đó không xa có bảy tám bóng người màu xám. đàn nói rốt nhào chạy nhanh tới. Khi số người ấy đến gần thì đã trông thấy rõ đó là một số tăng nhân, trong tay mỗi người đều có cầm một ngọn thiền trượng. Số tăng nhân đó đều lớn tuổi cả, họ chắc chắn đều là những lão tăng nội ngoại công rất cao cường. Kỳ Hồng Phi hừ lên một tiếng lạnh lùng nói: "Thì ra là bọn thiếu lâm." Nhưng bỗng lão ta kinh ngạc kêu ý lên một tiếng rồi nói tiếp: sao có cả phó đạo trưởng Mây Tôn Giả ở Nam Hải đến đây nữa cả. Nên biết rằng Trưởng Mây Tôn Giả là một vị thần tăng có võ công tuyệt thế trong võ lâm hiện giờ. Đã lâu lắm rồi ông ta không hề bước đến vùng Trung Nguyên. Trước kia ông ta đã còn hành hiệp trên chốn võ lâm giang hồ, võ công cao cường đến mức được mọi người tôn là đệ nhất cao tăng của thời ấy, do đó uy danh của ông ta đến ngày nay vẫn còn vang dội. Vô tận tố sễ vừa nghe đến tên Trưởng Mi Tôn Giả thì sắc mặt không khỏi biến hẳn. Chỉ trong chốc lát, số người của phái Thiếu Lâm đã sắp tiến đến nơi. Hoa một tiếng niệm Phật to. Ai nấy trông thấy một lão tăng sắc mặt phương phi, có vẻ là người cầm đầu trong đoàn liền chấp tay thi lễ. Chẳng ngờ lại gặp được Huyền Băng thí chủ ở đây, bần tăng là Lâm Hoàng Đạt. Yên chú đại sĩ viện của phái Thiếu Lâm xin hỏi Huyền Bang thí chủ đã bắt đệ tử của tệ tự Mạn Đi hiện giờ giam giữ tại nơi nào? Tại sao lại có chuyện đáng tiếc như vậy hở? Huyền Bang lão mụ hừ lạnh qua giọng mũi rồi hỏi giận lại. Ông có trông thấy quả tang là ta làm chuyện đó hay không? Hoàng đã không ngờ Huyền Bang lão mụ lại chối tội, nên không khỏi sững sờ. Bỗng có một tiếng quát to nổi lên giữa đám tăng nhân, Rồi từ trong nhảy ra một lão tăng thân hình to lớn, Dùng nhanh ngọn thiện trưởng ở trong tay lướt tới, Dùng một thế pháp vũ phổ gián, công thẳng ra, Khiến cho bóng trưởng chập trợn kính mít, Khắp nơi kình phong rít lên nghe dèo dèo, Nhắm thẳng vào quyền băng lão Mỹ mà bổ tới. Quý thính giả thân mến, Nhất trưởng Đồ Long phần thứ hai mươi tám,